Anh em nha Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ Trương, đó là khán giả. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là một người mà tham gia tụ hội cùng với lên là cô nàng ho thì à, Khi mà pha chế ma dược thì bất ngờ lại để cho con chó của mình nó uống mất một lọ, cô ta lại phải pha chế một lọ khác. Ngoài ra thì chúng ta cũng biết là Glenn Morati đã có được sự giúp đỡ rất là nhiều từ lão già Neo, mặc dù là trách nhiệm trong tổ về gác đêm để mà có thể hỗ trợ chỉ bảo cho Glenn, nhưng mà lão ta hết sức nhiệt tình còn mang cả Glenn về nhà mình để chế tạo nghi thức và nhắc nhở từ những điểm nhỏ nhất để cho Glenn có thể rút kinh nghiệm. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem từ cái nghi thức của lão Neo thì Glenn sẽ có được bài học gì đôi mắt của lão neo nhanh chóng trở nên sâu thẳm hẳn xung quanh lão giống như có gió vô hình xoáy lên ông ta im lặng một lúc rồi theo hướng từ trái qua phải từ trên xuống dưới mà dùng tinh thần và ma sát vật chất để đốt cháy ba cây nến kia tiếp theo ông ta cầm con dao bạc nhỏ cắm vào trong muối thô còn miệng thì đọc thần chú bằng tiếng hêm ta thánh hóa mi lưỡi dao bạc nguyên chất ta thanh lọc và tinh chế ngươi để ngươi hầu ta trong nghi thức lấy danh nghĩa của nữ thần đêm tối chủ nhân đỏ rực mi đã được thánh hóa sau những câu nói ngắn gọn mà hữu lực neo rút con dao bạc ra nhúng nó vào trong ly nước trong sau đó nhấc nó lên rồi chỉ ra không gian ở bên ngoài bàn tròn tiếp theo đó thì ông ta bước đi chung quanh bàn tròn lên có thể cảm nhận được một thứ sức mạnh vô hình đang dâng lên từ con dao bạc sau mỗi một bước đi Sức mạnh ấy tràn ngập linh tính, kết nối với không khí tạo nên một bức tường đóng kín. Sau khi đi xong một vòng, nơi làm nghi thức đã bị cách ly khỏi chung quanh. Neo đứng trước bàn tròn đặt con dao bạc xuống, cầm lấy bình tinh dầu trong tròn kia, nhỏ ba giọt lên ngọn nến màu đen, đỏ và cây nến bình thường. Ách! Sương mù nhàn nhạt, nhạt tràn ra, khiến cho mọi thứ trông thật thần bí. Neo đặt cái bình thủy tinh xuống, yên lặng nhìn tờ giấy giả ra, trong hai phút, Sau đó cầm bút lông chim lên, viết ra các ký hiệu. Một hình vuông bao quanh toàn bộ nội dung biểu thị mình kiểm soát được nợ nần. Sau đó ông ta lại vẽ đường gạch chéo biểu thị đã hết nợ. Tới đây, ông ta tay cầm tờ giấy giả ra lên, tay kia thì gõ nhẹ vấn đường để mở ra linh thị. Lại có một thứ sức mạnh vô hình un un bốc lên, nèo khẽ đọc. Tôi cầu xin sức mạnh của đêm tối, tôi cầu xin sức mạnh của đỏ đực, tôi cầu xin sự chiếu cố từ nữ thần xin hãy mang cho tôi số tiền để trả khoản nợ này. Hỏa dạ hương là thảo dược của mặt trăng đỏ, xin hãy đưa sức mạnh của mi vào câu thần chú của ta. Hỏa ánh trăng, thảo dược của mặt trăng đỏ, xin hãy đưa sức mạnh của mi vào câu thần chú của ta. Lên đứng bên cạnh nghe mà trợn mắt, mồm há hốc, đủ các loại ý nghĩ bốc lên trong đầu hắn. Thần chú như vậy mà cũng được sao? Tuy là viết và đọc lên bởi tiếng hêm, nhưng không khỏi quá đơn giản, quá mộc mạc còn gì. Liệu nữ thần có tức giận, có làm cho món nợ của ông tăng lên gấp đôi hay không? Lúc này ánh sáng của ngọn nến bỗng sáng bừng lên, Neo đọc xong thì nhắm mắt chừng hai phút, sau đó cầm tinh dầu trăng tròn lại nhỏ lên ba cây nến mỗi cây một giọt. Ngay sau đó ông ta cầm dở giấy giả ra để sát vào ngọn nến tượng trưng cho tôi. Khi giấy bắt lửa thì lập tức ném vào trong nồi, ông ta lại nhắm mắt giống như đang cảm nhận từ giấy bốc cháy vậy. Một lúc sau ông ta mở mắt ra, nhìn vào trước nồi có khắc thánh huy, thì thấy tờ giấy giả ra đã cháy sạch, còn lại một lớp cho tàn. Cà ngợi nữ thần, neo điểm lên ngực vẽ ra hình mặt trăng đỏ, sau đó thì dập tắt ngọn nến theo trình tự ngược với lúc đầu. Làm xong tất cả, ông lại cầm con dao bạc lên, chọc thủng bức tường vô hình xung quanh. Một cơn gió to nổi lên, neo thở vào nhẹ nhõm. Xong rồi. Như vậy cũng xong được à? Lên ngạc nhiên hỏi. Giải quyết xong nợ rồi ư? Giải quyết như thế nào vậy? Tôi cũng không rõ, tóm lại là sẽ được giải quyết với phương thức hợp lý, neo nhún vài cười nói. Lên không biết nên dùng vẻ mặt hay từ ngữ gì để đáp lại nữa, liệu như vậy có đáng tin hay không? Đừng có nghĩ tới món nợ chết tiệt đó nữa, chúng ta thảo luận về nghi thức ma pháp nào. neo thoải mái cất nến, nồi và dao bạc của mình đi. Lên rất muốn học cách nhún vai của người Mỹ ở đời trước nhưng cuối cùng hắn không cách nào làm được cái động tác không được thân sĩ đó cho lắm. Hắn dồn sự chú ý vào nghi thức ma pháp, đưa ra những câu hỏi về các chi tiết mà hắn còn chưa rõ và cũng nhận được câu trả lời xác đáng. Ví dụ như có quy cách nhất định trong việc đọc thần chú chỉ cần thỏa mãn được nó và sử dụng tiếng hêm để biểu thị rõ ý nghĩ mấu chốt nhất. Như vậy những phần khác có thể phát triển tùy ý. Đương nhiên là tuyệt đối cấm việc sử dụng những từ ngữ như kiểu khinh nhờn không đủ tôn trọng vào <cười> wow, thần bí này kéo dài tới trưa lão neo mới hò khan hai tiếng rồi nói chúng ta phải về phố Jotlande rồi nói tới đây ông ta bỗng oán trách một câu vì nhận đống vật liệu chết tiệt này mà tôi bỏ lỡ mất bữa sáng thân yêu liên vừa buồn cười lại vừa ngơ ngơ nhìn quanh một lượt neo nhà ông không có đầu bếp à hoặc là hầu gái phụ trách việc nấu nướng lương bảy hai bảng một tuần là đủ thuê để vài người hầu rồi Theo những gì trên báo thì nếu như bao ăn bao ở, chỉ cần từ 12 đến 15 so tới việc thuê một đầu bếp bình thường, thậm chí còn chưa tới một bảng. Mà hầu gái làm việc vặt thì lại càng rẻ, một tuần chỉ cần từ 3 so đến 6 so, đương nhiên không thể trông cậy vào tay người nấu nướng của bọn họ được. Cơ mà cũng đúng thôi, với số nợ 30 bảng hiện giờ, không thuê đầu bếp và hầu gái mới là bình thường. Hình như là mình lại hỏi tới một vấn đề, không nên hỏi rồi. Lúc lên hối hận thì Neo lại lắc đầu, trả, về, trả lời với vẻ không quan tâm cho lắm. Tôi thường xuyên thử các nghi thức ma pháp, nghiên cứu các đồ vật vi phạm và tài liệu tương ứng ở nhà, cho nên không thể thuê người thường để làm đầu bếp được. Nam nữ giúp việc cũng không được, chỉ thuê người tới quét dọn định kỳ thôi. Mà nếu không phải người thường, cậu cho rằng ai sẽ sẵn lòng làm những chuyện tương tự chứ? Hình như tôi vừa hỏi một câu ngu xuẩn rồi, đây có lẽ là vì tôi không có làm chuyện gì liên quan tới thần bí ở nhà cả lên giải thích một câu như tự giễu mình neo thì đã đứng lên đội chiếc mũ nỉ viền tròn vừa đi ra ngoài lại vừa lẩm bẩm hình như tôi ngửi thấy mùi ngàn gỗng thơm lắm chờ giải quyết xong khoản nợ này phải đặt một phần về ăn mới được bữa trưa là tôi chắc chắn có thể ăn được hẳn một phần thịt heo nướng với nước táo không vẫn chưa đủ phải thêm một lạp sườn với khoai tây nữa tôi nghe mà cái bụng cũng réo theo lên nuốt nước miếng nhanh chân đuổi theo Neo tới điểm bắt xe ngựa công cộng ở gần đó. Trở lại phố Jotlande, Neo vừa xuống xe ngựa thì bỗng ầm một tiếng. Cậu có thấy gì không? Nữ thần ơi, cậu có thấy cái gì không? Ông ta đột nhiên nhanh nhẹn như một tên nhóc 17-18 tuổi lào tới bên đường nhặt lên một thứ. lên nghi hoặc tới gần, nhìn kỹ thì đó là một cái bóp da được làm rất tỉ mỉ. Với ánh mắt và kiến thức của mình, hắn rất khó phân biệt được bóp da màu nâu này làm từ da trâu hay là da dê. Khi nhận ra là trên mặt nó có theo dòng chữ rất nhỏ, bên trên dòng chữ ấy là một con bổ câu trắng đang dương cánh định bay đi. Đây là ấn tượng đầu tiên của Clint, và khi nhìn kỹ tiếp, hắn lập tức dính mắt vào từng tờ tiền trong chiếc ví căng phòng kia. Đó là kim bảng với nền xám hoa văn màu đen, chỉ ít phải trên 20 tờ. nhéo mở bóp ra, rút số tiền ra đếm, rồi cười khà một tiếng. Tờ tiền 10 bảng là William đợi nhất, người lập quốc và người bảo hộ khiến người ta tôn kính. Ôa, wow, nữ thần ơi, hẳn 30 tờ, còn có mấy tờ mệnh giá 5 bảng, một bảng và năm so nữa. Hơn 300 ảng ư, đây là một số tiền rất lớn, mình có tích cóp 10 năm cũng không có được nhiều như vậy, nên cảm thấy việc hít thở của mình nặng nề hơn. bởi vì kim bảng có giá trị rất cao, nên việc nhặt được một cái bóp ra như vậy cũng giống như nhặt được một vali tiền mặt ở tiếp trước vậy. Không biết là ai làm rơi, hẳn không phải là người thường rồi, nên phân tích rất tỉnh táo. Rõ ràng là cái bóp giày này không phải là của nữ. Mặc kệ người đó là ai, Neo khác cười nói. Chúng ta không định giữ tiền bạc vốn không thuộc về mình. Hãy chờ đây một lát, tôi nghĩ người đó sẽ quay lại tìm kiếm nhanh thôi. Với bất cứ ai mà nói, thì đây cũng không phải là một số tiền có thể dễ dàng bỏ qua. Lên ngầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có nhận thức hoàn toàn mới về phẩm chất đạo đức của Neo. Ban lẫy, hắn còn lo là ông ta sẽ dùng cái cớ là nữ thần ban cho để lấy hết số tiền kia đi trả nợ còn khởi sở suy nghĩ xăm nên ngăn cản quyên bảo ra sao. Đây chính là muốn làm gì thì làm, nhưng chớ làm hại sao. Lên đột nhiên lĩnh hội được. Hai người đứng chờ chưa tới một phút thì thấy có một sơ ngựa bốn bánh sang trọng lao tới. Bên cạnh dòng chữ màu lam gi thi lam nhung cho lam hai sau len đot nhien chính là một con bổ câu giang cánh. Trang ngựa dừng lại, một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest đen với chiếc nơ đồng màu xuống xe. Nhìn cái bóp da kia ngả mũ trào rồi nói Thưa hai anh, đây là ví tiền của chủ nhân tôi. Huy hiệu của các anh đã chứng minh tất cả, nhưng tôi vẫn muốn nghiệm chứng lần nữa, để mà có trách nhiệm với mọi người. Xin hỏi trong chiếc bóp da này có bao nhiêu tiền vậy? nghèo khách khí đáp lại. Người đàn ông trung niên kia giật mình rồi tự giễu cật bản thân. Là một quản gia, tôi không biết rõ bóp da của chủ nhân còn bao nhiêu tiền. Xin cho phép tôi về hỏi đã. Đây là quyền của anh. nghèo dưa tay mời. Người đàn ông trung niên trở lại bên cạnh buồng xe trao đổi với người trong xe qua cửa sổ. Sau đó ông ta lại đi tới phía Neo và lên mỉm cười nói Nhiều hơn 300 bảng nhưng không tới 350 chủ nhân tôi cũng không nhớ rõ cụ thể là bao nhiêu Cũng không nhớ rõ Mẹ cái lũ nhà giàu này Nếu mình mà có nhiều tiền như vậy chắc chắn mình sẽ đếm đi đếm lại rồi Glenn cực kỳ hâm mộ Neo gật đầu trả cái bóp da lại Nữ thần đã chứng minh đây se đem đi đem lai roi len cuc ky bóp ra của đay la bop ra cua cac anh Người đàn ông trung niên nhận lấy đếm qua một lần Rồi rút 3 tờ 10 bảng ra Chủ nhân của tôi là tước sĩ William. Ngài nói rằng phẩm chất của các anh khiến ngài tán thưởng và đây là thù lao dành cho người trung thực, xin đừng từ chối. Tước sĩ William là người đã thành lập công ty tín thác William, phòng thuê nhà giá rẻ cho tầng lớp lao động dưới cùng xã hội ư. Lên lập tức nhớ ra cái tên này, ông ta là vị tước sĩ khiến cho Benson vừa kính trọng lại vừa cho rằng hành động nó không sát với thực tế. Cảm ơn tước sĩ, ông ấy đúng là một người. Quý ông tốt bụng và hào phóng, nào không khách khí nhận lấy cả ba tờ tiền kia. Rõi mắt nhìn xe ngựa của tước sĩ William đi xa, thấy bốn phía không có ai. Ông ta mới quay sang phía lên, gã vẫy tiền rồi cười nói, ba 30 bạc, xong nợ, tôi đã bảo rồi, nó sẽ được giải quyết với phương thức hợp lý mà. Đây chính là sức mạnh của ma Pháp. Mà cái con mẹ nhà nó Pháp ấy chứ, vậy mà cũng được xong <cười> Lên trợn tròn mắt há hốc mồm ra. Vài phút sau khi tiến vào cầu thang để lên công ty bảo an, hắn mới ngở vực hỏi: "Nèo, vì sao ông lại không cầu xin số tiền lớn hơn? Đừng có mà tham lam, khi tiến hành nghi thức ma pháp thì lại càng không được tham, tiết chế chính là yếu tố quan trọng để mỗi kẻ rồng ngó bí ẩn có thể sống đủ lâu." Nèo đáp lại đầy khoái trá. Trong sảnh yến hội cực lớn nhưng ngọn nến đang cháy ở trên vài chiếc đèn treo trên cao tỏa ra một thứ mùi hương khiến người ta thấy thoải mái. Dùng số lượng để bù đắp cho ánh sáng yếu ớt, không thể so được với đèn đuoc voi đen khi ga. Trên những chiếc bàn dài và hẹp đầy những món ngon như là gan ngỗng chiên, bít tết nướng, gà nướng, cá bơn, cát rán, hàu dip thịt sơn dương hầm, canh bơ. Mặt khác còn có những chai rượu sầm banh xương mù, rượu nhò, o và rượu đỏ nam quưu. Những chai rượu này tỏa ra thế ánh sáng rực rỡ màu sắc dưới ánh đèn. Những tồi tớ, mặc áo du đỏ bừng những cái khay... Có các ly thủy tinh đi qua các quý ông và quý bà, ăn mặc thanh lịch hoặc hoa lệ. Audrey Hall mặc một chiếc váy trắng nhạt, eo cao và tay áo là chân kiều. Phần trên bị bó chặt lại, eo thì được thít rất nhỏ, phần ngực thì được đẩy lên, trông nó căng tròn. Mái tóc dài màu vàng của cô được búi lên đầy tào nhã, bông tai, nhẫn và dây chuyển cũng lóe lên ánh vàng lóa mắt. Chân đi đôi giày kiểu vũ có gắn hoa hồng và đính kim cương màu trắng. Bên trong là bốn hay là sáu cái váy lót nhỉ? Audrey dùng bàn tay phải đeo găng lụa trắng sờ vào phần khung của váy. Tay kia của cô thì đang cầm một ly sâm banh trong suốt. Audrey không đưa bản thân vào trung tâm bữa tiệc để trở thành tiêu điểm với tất cả mọi người như trước, mà tránh ở nơi nóng nhiệt, lặng lặng đứng trong bóng tối của một chiếc màn che cửa sổ. Cô nhấp một ngụm sâm banh, dùng tư thế giống như mình không thuộc về nơi này để nhìn những người trước mặt con trai bá tước quốc đang nói chuyện với con gái của tử tước Cọc ra. anh ta thích dùng động tác vung cánh tay để nhấn mạnh ờ cánh tay vung càng nhiều thì nội dung càng không đáng tin đây là kết luận đã được các nhà khoa học nghiệm chứng anh ta lúc nào cũng nâng bản thân lên dìm cả khác xuống nhưng lại khó kiểm chế sự trột dạ nên sẽ biểu đạt điều đó thông qua phương thức nói chuyện ngôn ngữ cơ thể hôm nay phu nhân đều la liên tục sử dụng tay trái để che miệng cười à biết rồi nha Bà ta đang khoe viên đặc quý màu xanh nguyên chất ở bên tay trái. Trông của bà ta công tước Ni gần đang bàn tán về thời thế hiện giờ với đám quý tộc ở phe bảo thủ, cách đó không xa. Từ lúc bắt đầu bữa tiệc tới giờ, ông ta chỉ chủ động dùng ánh mắt tìm kiếm phu nhân đeo la của ông ta có một lần. Bọn họ gần như không thực sự chạm mắt vào nhau. Ừ, có lẽ bọn họ không hề yêu thương nhau như những gì thể hiện. Phu nhân panit được nam tước Larry chọc cười bảy lần, rất bình thường, không hề kỳ quái. Nhưng vì sao bà ta lại dùng ánh mắt trột dạ nhìn về phía chồng mình? Ồ, bọn họ tách ra rồi, không đúng. Chỗ bọn họ đi đều thông tới vườn hoa. Trong bữa tiệc xa hoa lãng phí này, Audrey nhìn thấy rất nhiều chi tiết mà bình thường cô hoàn toàn không để ý. Trong giây lát cô gần như tin rằng là mình đang được xem một vợ kịch. Mỗi một người đều là một diễn viên kịch tài năng. Cô khé thở dài, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng. Đúng lúc này cô chợt nhận ra điều gì đó. Ben quay phát đầu nhìn về phía bàn công rộng rãi ở bên ngoài, tới góc tối của bàn công kia. Trong góc tối ấy có một con chó lông vàng đang ngồi im lặng nhìn vào trong, nhìn Audrey, nửa người nút trong bóng Sushi Audrey kho giật khóa miệng, vẻ mặt tức thì sụp đổ, không thể duy trì trạng thái khán giả của mình được nữa. Cơn gió lốc can quét qua biển rộng, một con thuyền có ba cột buồm cổ xưa, nhấp nhô theo những cuộn sóng lớn. Tốc độ của nó không nhanh với kích cỡ không lớn đó thì trông hệt như một chiếc lá vàng đã rời khỏi cành cây, ở cái nơi mà biển như nối liền với trời này. Nhưng mà kệ gió lốc báo táp có lớn thế nào, sóng biển cao tới đâu, con thuyền ấy vẫn bình yên lướt đi mà không hề nghiêng ngả. Andret Wilson đứng trên boong cầu chống trải, nhìn sóng to gió lớn như những ngọn núi ở chung quanh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sắp là thứ hai rồi, anh ta thì thầm một tiếng. Đó là ngày của mẫu thần đất đai là khởi đầu của một vòng phồn vinh và khô héo mới. Nhưng với André mà nói, thì ngày đó còn quý ý nghĩa khác. Đó chính là về người thần bí vĩnh viễn được sương mù xám trắng bao phủ. Chí ít là mình chưa điên. Anh ta thu hồi tầm mắt, cười tự diễu. Lúc này, một trong mấy tên thuyền viên đi tới cùng kính hỏi. Thưa ngài giám mục, lần này mục tiêu ra khơi của chúng ta là gì vậy? André nhìn quanh một lượt rồi bình tĩnh trả lời đuổi bắt một người lắng nghe của hội cực quang gió lốc tản đi sương mù tràn ngập khắp nơi trên chiếc thuyền buồm kỳ lạ có mùi khói pháo nhưng lại không phù hợp với trào lưu của thời đại này một thằng bé tầm tám chín tuổi tóc vàng run rẩy nhìn đám hải tặc vô kỷ luật ở chung quanh nhìn chúng ưng ục, ướng những thửng bia lớn nhìn bọn chúng bám dây thừng đung đưa tới lui lại nhìn bọn chúng cười nhạo nhau thậm chí là đánh nhau nó quay đầu nhìn một người đàn ông áo choàng đen đứng trong bóng tối khẽ hỏi Bà, chúng ta đi đâu vậy? Năm ngày trước, lần đầu tiên nó gặp cha mình, người tự xưng là nhà thám hiểm. Nếu không nhớ bức tranh sơn dầu mà mẹ để lại để chứng minh ông ta thực sự là cha của nó, không phải cô nhi viện đang mở rộng cánh cửa chào đón nó, thì chắc chắn nó sẽ không rời khỏi quê hương để đi theo người đàn ông thân nhất mà lại gần như xa lạ này. Người đàn ông đứng trong bóng tối kia, cúi đầu nhìn con trai, hỏa nhã đáp. Trách, bà dẫn con tới một nơi thần thánh. Là nơi thiêng liêng mà tạo hóa từng ở. Đó là đất nước của thần ạ. Thì khi được ban ân thì người pham chúng ta mới có thể tới đó. Rách nhỏ bé được mẹ dạy rất tốt, biết những trí thức thông thường cho nên vừa lập tức kinh ngạc lại vừa sợ hãi. Người đàn ông đứng trong bóng tối có gương mặt với đường nét khắc sâu làm cho người ta khó có thể quên được, hẹt như một bức tượng đá do một bậc thầy điều khắc xuất sắc nhất tạo ra. Ông ta đưa tay lên bên tai làm động tác lắng nghe. Rồi trả lời giống như đang nói mê. Jack, người phàm là một khái niệm sai lầm. Tạo hóa sáng tạo ra thế giới này. Thần, ở bất cứ nơi đâu, tồn tại trong cơ thể của mỗi một sinh linh. Cho nên mọi vật đều có thần tính. Khi thần tính nhiều tới một mức độ nhất định là có thể trở thành thiên sứ. <cười> Bảy vị bán thần hiện tại chẳng qua là những thiên sứ mạnh hơn hẳn mà thôi. Con xem, hiện giờ ba có thể nghe được lời dạy bảo từ tạo hóa. Ôi! Đó là lời gợi ý phi phạm cỡ nào. Sinh mệnh chỉ là một hành trình của tinh thần, đến khi tinh thần đủ mạnh và đủ vững chắc, chúng ta có thể tìm được thần tính của bản thân, và lại còn có thể dung hợp với thần tính. Rách nhỏ bé đâu hiểu được những lời miêu tả phức tạp ấy, nó bèn lắc đầu, rồi hỏi một vấn đề mà lúc trước chưa kịp hỏi. ba Con nghe mẹ kể rằng sau khi sáng tạo thế giới này, tạo hóa đã phân chia thành mọi vật, chứ không hề tồn tại nữa. Vậy thì làm sao mà còn thánh sở của thần nữa? Thằng bé dù mới bảy 7-8 tuổi nhưng đã logic rất rõ ràng. Người đàn ông với đường nét khuôn mặt như tạc tượng kia, giật mình một cái, đầu lại nghiêng thêm đôi chút giống như thế để nghe được nhiều tiếng thì thầm hơn. Đột nhiên ông ta nằm dạp xuống đất, đầu gối quỳ trên bông tẩu trên làn da đột nhiên hiện rõ lên những đường màu xanh đen. Ông ta giờ hai tay ôm đầu, khuôn mặt vô cùng méo mó, rồi hô lên đời đau đớn. Chúng nói láo. Sau bữa trưa và được lão neo cam đoan rằng lần sau đi chợ đen sẽ mang cả mình theo lên mới chậm rãi trở về công ty bảo an gai đen, đồng thời suy nghĩ xem nên về phòng nhân viên vòng chức đọc tài liệu lịch sử, luyện tập năng lực hay là thừa dịp đội trưởng Dunn Smith chưa cấm mà tiếp tục ra ngoài luyện lờ rồi tới câu lạc bộ bói toán để đóng vài thầy bói. <cười> Thế nhưng hắn còn chưa kịp quyết định thì đã thấy Dunn Smith bước vào, anh ta vẫn mặc áo gió màu đen. Đầu đội nữ phu, mũ phớt nửa cao. Đội trưởng, tình hình thế nào rồi? Lên nhớ tới cuốn bút ký của gia tộc Antigonus, bản quan tâm hỏi. Tân nói, đôi mắt màu xám không ánh lên một chút vẻ mệt mỏi nào. Chứng nhận từ nhiều phía là cuốn bút ký kia nằm trong tay của Rio Bieber. Chẳng qua là hắn đã hoàn toàn mất tích rồi. Tôi đã dùng điện báo nói chuyện này cho các tiểu đội cả các đêm. Nhờ bọn họ chú ý chặt chẽ về các cảng biển, các trạm tàu hơi nước. Đồng thời xế chiều hôm qua cũng đã gửi những tấm chân dung đầu tiên qua biểu điện sẽ đăng lên các tờ báo lớn. Lúc này nếu mà có điện thoại, có máy phắc, camera giám sát và có dữ liệu lớn thì tốt rồi. Tiếc rằng tôi chỉ biết cách dùng mà cả nguyên lý cũng chỉ hiểu sơ sơ, lên thở hắt ra. Chẳng qua cho dù thế nào thì coi như chúng ta đã tìm được tung tích của nó và đây là công lao của cậu. Đương nhiên còn phải thêm một bước xác thực nữa. Tôi đã gửi điện báo cho giáo khu Bách Lung. Xin họ phái người hộ tống vật phong an 2049 chín lại đây. Đó là một món đồ nguy hiểm từng thuộc về gia tộc Antigenus, có thể giúp chúng ta xác định xem Rio Bieber liệu có phải là hậu duệ của gia tộc đó hay không. Vật phong ứng cấp 2, nguy hiểm, sử dụng cẩn thận và tiết chế. Lên vốn tò mò định hỏi xem vật phong ấn này là gì, có năng lực đặc thù nào và nguy hiểm ở đâu, nhưng hắn lập tức nhớ tới là mình chưa đủ cấp độ bảo mật cho nên đành thôi mong nữ thần phù hộ chúng ta, lên vẽ hình mặt trăng trên ngực. Đun vừa mở cửa phòng làm việc, vừa gật đầu nói, nữ thần vẫn luôn phù hộ chúng ta. Lên, nếu lúc trước cậu không chọn, làm thầy bói, tới khi chuyện này được xác định thì hẳn là có thể trở thành đội viên chính thức, được chọn làm kẻ không ngủ rồi. Tiếc quá, nói thẳng thì tôi, không hiểu vì sao cậu lại chọn thầy bói. Người nhạt xác tuy khiến người ta không được thoải mái, nhưng cậu đã gặp được đầy cho nên hẳn là biết Người thông linh mạnh như thế nào Mà kẻ dòng ngó bí ẩn cũng là một lựa chọn tốt Chỉ ít thì có lão neo làm gương Cho nên xác suất mất cũng chế là rất thấp Tên đã chuẩn bị sẵn đáp án cho câu hỏi này Chỉ là đun không hề hỏi tới Tới bây giờ mới thuận miệng nhắc Hắn tổ chức ngôn ngữ lại và đáp Tôi nghĩ rằng thầy bói và kẻ dòng ngó bí ẩn Là người phi phạm thuộc về dạng phụ trợ Không cần phải đối mặt với những kẻ địch đầy nguy hiểm Mà anh Neo cũng đã nói rồi Tò mò và thăm dò về lĩnh vực thần bí và phi phạm thì đều mang lại những hậu quả đáng sợ. Những miêu tả về kẻ dòng ngó bí ẩn khiến tôi cảm thấy lo lắng, cho nên, hài, anh biết đó, cách đây không lâu tôi chỉ là một sinh viên bình thường, cho nên nhát gan là lý do duy nhất khiến tôi lựa chọn như vậy. Không thể không nói rằng đây là đáp án khiến tôi bất ngờ, mà lại cảm thấy rất có lý, đùn dây huyệt thái dương khẽ cười một tiếng. Anh ta quay người dùng con mắt xám sâu sắc quan sát lên từ trên xuống dưới. Trong khoảng thời gian này, cậu tiếp tục ra ngoài đi, không giới hạn các con đường từ nhà Quách tới phố chữ thập sắt nữa. Có lẽ cậu có thể cảm ứng được cuốn bút ký rồi từ đó giúp chúng tôi xác định được tung tích của Rew Beaver. Vâng, lên phát hiện mình không cần phải xoắn suýt nữa. Hắn tạm biệt quay người thẩm đếm. 3, 2, chờ chút, đun gọi. lên quay đầu lại mỉm cười. Đội trưởng, còn chuyện gì nữa à? Đun hoa khan một tiếng. À, cũng có lúc thì người phi phạm ở dạng cụ trợ bắt buộc cũng phải đối mặt với kẻ địch. Khi thầy bói nghe thì có thể tránh được những điều này, nhưng chúng ta cũng không được sơ sẩy. Cậu vẫn phải tiếp tục luyện bắn súng và lên kế hoạch tăng cường sức mạnh. Đây là việc mà tôi đang cố gắng mà. Lên chỉ ra bên ngoài. Tôi ra ngoài đây. Ừ, à, chờ chút. Đun lại gọi hắn lại về suy nghĩ vừa nói. Có lẽ tôi phải tìm cho cậu một vua suy nghi dạy võ mới được. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là cậu đã trở thành đội viên chính thức. Len ử một tiếng rồi thận trọng hỏi, đội trưởng, còn gì nữa không? Hết rồi, thấy ánh mắt không quá tin tưởng của lên đun lắc đầu khát cười, rồi nhấn mạnh một lần nữa, thực sự hết rồi. Nghe vậy, lên mới ra khỏi phòng, chào tạm biệt Botswana, khu nhân Ocklin và những người khác. Sau đó tới câu lạc bộ luyện bắn súng. Luyện xong thì hắn đi dạo chừng một giờ, nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ mà đội trưởng căn dặn. Trong mọi việc hắn tới câu lạc bộ bói toán, thấy cô gái Angelica xinh đẹp đang rảnh rỗi đọc mấy tờ tạp chí. Gia đình, lên nhậm xong cái tên này, sách gậy bò toàn bước tới, rồi mỉm cười chào hỏi. Chào buổi chiều, cô Angelica. Chào buổi chiều, anh Moretti. Angelica đặt tờ tạp chí xuống không chút hoang mang, đứng dậy nói. Hôm qua khi anh đi về không lâu thì anh classic tới, anh ấy vừa bình phục từ một trận bệnh nặng. Lên thở phào nhẹ nhõm rồi tươi cười đáp. Đây quả thực là chuyện khiến người ta vui mừng. Nghe hắn nói vậy, Angelica vốn quan sát hắn từ nãy, không nhìn được mà tò mò hỏi. Anh Glacid nói rằng, anh là một bác sĩ rất thần kỳ, phải không vậy? Hả? Glenn ngạc nhiên nhìn cô gái này, hoài nghi là mình vừa nghe nhầm. Nhìn từ đâu ra mà tôi là bác sĩ vậy, ngay cả bản thân tôi cũng không biết nữa là. Thấy Glenn ngạc nhiên, Angelica bắt đầu dao động. Không phải à? Anh Glacid nói rằng, anh chỉ cần quan sát là nhận ra phổi anh ấy có vấn đề. Cô ta càng nói thì càng nhỏ, và cuối cùng thì ngập miệng lại, quan sát, ấn đường biến thành màu đen sau, lên giật mình, rồi lắc đầu bật cười đáp. Tôi thấy là anh Classic đã hiểu nhầm rồi. Anh vốn định trả lời một câu cho qua, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện chiều hôm qua, không quay tới tìm mình xem, xem bói. Làm cho quá trình đóng vai thầy bói của anh rất không thuận lợi. Vì thế hắn lập tức giải thích sơ qua Thật ra thì đây là một kiểu thuật bói toán Bói toán Nhưng anh Classic chỉ nói là anh quan sát mặt anh ấy Như vậy cũng là xem bói sao Angelica vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ hỏi vặn lại Lên cười thong dong đáp Là một thành viên của câu lạc bộ này Chắc là cô biết về xem bói chỉ tay chứ Xem bói chỉ tay không phải là thứ độc quyền Ở đế quốc An Tham Cho dù là Ấn Độ, Châu Âu ở trái đất Cũng tự phát ra một bộ lý thuyết riêng Càng đừng nói tới cái thế giới vốn có sức mạnh phi phạm này. Biết, nhưng mà hình như anh đâu có xem chỉ tay cho anh ta, là lén quan sát à? Angelica tò mò. Tôi nhìn tướng mạo, lên bịa nguyên lý của nó cũng không khép xem bói chỉ tay là bao. Thật vậy không? Angelica lập tức tỏ ra không tin tưởng. Vì sự phát triển sự nghiệp thầy bói, lên khẽ cười một tiếng, giơ tay gõ nhẹ lên ấn đường hai cái như vợ suy nghĩ. Khi trang của Angelica hiện lên trong mắt hắn, Đầu màu tím, tay chân màu đỏ, ít hầu màu lam. Cô ta khỏe mạnh không bị gì cả, chỉ là màu sắc hơi nhạt. Nhưng đây là biểu hiện bình thường của trạng thái mệt mỏi. Lên lại nhìn cảm xúc của cô ta, chỉ thấy ở trong màu cam có sen lẫn một chút màu đỏ và màu lam. Chính là trong mau cam co xen lan mot áp lại mang theo một chút hưng phấn và suy nghĩ. Tạm được, sau khi không phát hiện ra điều gì dị thường, Lên định tắt linh thị đi, thì đúng lúc này hắn nhìn thấy sâu trong cảm xúc của Angelica là một sự u ám rất đặc. Hơn nữa, cô ấy hình như thiếu đôi chút màu trắng, màu của sự tích cực đi lên. Lên gật đầu như có điều suy nghĩ. Anh Morati, anh đang xem tướng mạo của tôi à? Thấy quy ông mặc bộ vết đen đột nhiên im lặng quan sát mình rất chăm chú. Angelica nhận ra điều gì đó, vừa tò mò lại vừa lo lắng hỏi. Lên không trả lời ngay, mà lại gõ ấn đường kiểu như đang nhìn rất chăm chú. Ngay khi mà Angelica tỏ ra bất an, hắn mới ôn hỏa nói. Angelica, Đừng nén bi thương và đau khổ trong lòng Angelica trợn tròn mắt Môi mấp máy nhưng không thể nói nên lời Cô nhìn người đàn ông đội mũ phớt nửa cao Trông rất là học già Lại nghe anh ta dùng giọng nói trầm thấp Chậm rãi khiến người ta cảm thấy ấm áp Mà nói Cô cần leo núi, đánh tennis Hoặc xem một vở kịch buồn để cơ thể Vì vận động mà mệt mỏi Làm cho nước mắt có thể thoải mái rơi Sau đó thì gào lên, khóc to vào Rút hết cảm xúc này ra đi sẽ rất tốt cho sức khỏe của cô nghe những lời ấy angelica như biến thành tượng đá đứng im ở đó không hề động đậy cô cố gắng chớp mắt bối rối cúi đầu xuống khe khẽ nói cám ơn lời khuyên của anh hình như hôm nay có không ít hội viên nhỉ lên không nói gì thêm tỏ ra như mình chưa từng xem bói gì cả mà nghiêng người nhìn về phía hỏng phòng hội nghị ở cuối hành lang chiều chủ nhật có ít nhất năm mươi hội viên Angelica khàn khàn nói vài từ then chốt. Cô ta dừng lại đôi chút rồi dần trở lại bình thường. Anh muốn hồng trà hay cà phê? Hồng trà, Sibo. lên khẽ gật đầu, lịch sự lấy mũ xuống rồi chậm chậm bước tới phòng hội nghị. Mãi tới khi hắn biến mất sau cánh cửa, Angelica mới từ từ thở hắt ra. Phòng hội nghị của câu lạc bộ bói toán này khá lớn, gần như là gấp đôi lớp học ở trường cấp 3 của lên Chỉ có khoảng năm sáu hội viên hay lui tới nơi này, cho nên rất vắng vẻ. Lúc này đây mấy chục vị người xem bói tụ tập top 5 top 3, nhồi đầy hầu như là hết cả không gian chỗ này. Ánh mặt trời chiếu vào từ mấy ô cửa sổ lồi, các hội viên không thảo luận nhò nhỏ với nhau, thì cũng vây quanh hà nát phan sen để hỏi han, không thì vùi đầu diễn luyện thử xem bói, hoặc là ngồi một mình uống cà phê, đọc tạp chí. Cảnh tượng này làm Cleen cảm thấy như trở lại cái thời học sinh lúc còn ở trái đất. Chỉ là khi đó nó ồn ào hơn, chứ không yên tĩnh như thế này. Hắn nhìn quanh một lượt không thấy người quen nào như classic hay là Edward Steve đâu cả. Vì vậy hắn tiện tay cầm lấy một cuốn giáo trình bói toán dùng chung rồi tới một góc nhản nhã lật xem. Không lâu sau thì Angelica bưng một cốc hồng trà vào đặt lên trước bàn trước mặt lên. Cô ta đang định lặng lẽ đi ra thì bỗng thấy anh Murati này lấy một dây xích bạc trông khá đặc biệt ra khỏi cổ tay. Trên sợi dây xích này có treo một viên thạch anh màu vàng trong suốt. Anh ta định làm như vậy Angelica chợt bước chậm lại ngóng nhìn lên. Tên sậm cầm sợi xích bạc bằng tay trái giơ viên thạch anh vàng ngay bên trên cốc hồng trà sibo khiến nó gần như chạm tới nước trà trong cốc. Hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt bình yên, không khi bốn phía trở nên yên tĩnh. Viên thạch anh vàng khẽ di chuyển dẫn theo cỡ sợi xích bạc, xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Thế vậy Angelica cảm thấy anh Morati này thật là thần bí. Ông cha của các cô cũng không tệ lắm, Plain mở mắt mỉm cười nói. Hắn vừa cố ý làm vậy để cho Angelica xem. Nếu muốn có người tìm mình xem bói thì cô gái phụ trách tiếp đón và đề cử như Angelica là một yếu tố vô cùng quan trọng. Vì phải đóng vai thầy bói nên Plain không băn khoăn gì mà hoàn toàn đầu nhập vào cái thân phận này. Đúng vậy, ngài phà nát khá soi mối về chất lượng hồng trà, Angelica giật mình lúc này thì klin đã cất con lắc cảm xạ đi quấn nó lên cổ tay rồi bưng chiếc cốc xứ có hoa văn màu trắng lên mỉm cười mời cô ta angelica trở lại phòng tiếp đón lúc này cô chẳng còn tâm trí đâu mà đọc báo cứ ngơ ngác ngồi đó không rõ là đang nghĩ gì mãi cho tới khi có tiếng gõ cửa vang lên cô ta như bừng tỉnh cuống quýt nhìn ra thấy một cô gái mặc váy dài màu lam nhạt cô gái này lấy chiếc mũ gấm với phần ruy băng màu lam xuống vẻ mặt dịu dàng và u buồn Sau buổi chiều, thưa cô, cô muốn gia nhập câu lạc bộ hay tìm người xem bói, Angelica nghênh đón. Tôi muốn xem bói, cô gái với đôi mắt đẹp chất chứa u buồn cắn môi dưới khẽ nói. Angelica liền mời cô ta vào ngồi ghế sofa, sau đó giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ về các hội viên xem bói, đồng thời cũng mở cuốn sách ảnh ra. Cô có thể lựa chọn bất cứ ai. Cô gái u buồn ấy nghiêm túc mở sách, nhưng vì hôm nay hội viên đến khá nhiều, cho nên sự lựa chọn cũng nhiều khiến cô ta mãi không chọn được. Cô có thể đề cử ai không? Trong mấy tờ này, cô ta chỉ vào phần giữa của cuốn sách, bỏ bớt những người có phí xem bói từ hai so trở lên và bốn penny trở xuống. Angelica cầm cuốn sách lại, nhìn vài phút, trầm trước rồi nói: "Tôi đề cử người này." Cô gái đang bất an biển quay sang nhìn, thấy đó là một người xem bói tên là Morati Anh này mới gia nhập câu lạc bộ, liệu có đáng tin không? Cô ta tỏ ra không yên tâm cho lắm. Angelica gật đầu khẳng định, tôi và một hội viên khác có thể khẳng định anh Morati là một người xem bói xuất sắc, nếu không phải là mới gia nhập câu lạc bộ thì anh ấy đã không đặt phí xem bói thấp như vậy đâu. Tôi biết rồi, cô gái u sầu gật đầu, vậy tôi muốn mời anh Morati xem bói cho tôi. Vâng, vậy cô chờ một lát. Angelica cầm cuốn sách ảnh lên đứng dậy rồi đi tới phòng hội nghị. Cô ta tới gần lên, nhỏ giọng nói, anh Morati, có người muốn mời anh xem bói, anh muốn sử dụng phòng nào. Hiệu quả không tệ, đơn hàng đầu tiên đã tới Len liền đặt cốc hồng trà xuống bình tĩnh gật đầu phòng thủy tinh vàng Vâng, Angelica đi trước dẫn đường cũng mở cánh cửa gỗ của phòng thủy tinh vàng ra Len ngồi vào sau trước bàn có rất nhiều công cụ bói toán Hắn chờ vài chục giây thì thấy một cô gái mặc váy dài màu lam nhạc Cảm xúc có vẻ thấp và u sầu đi vào tranh thủ lúc cô ta quay người đóng cửa hắn đã gõ hai cái lên ấn đường Màu vàng, dạ dày có vẻ u ám Màu sắc cảm xúc rất đậm với sự lo lắng và bất an là chính. Lên nhìn kỹ, rồi dựa người ra sau, giơ tay tắt linh thị đi. Xin chào anh Morati, cô gái ngồi xuống. Chào buổi chiều, cô tên gì nhỉ? Lên hỏi lịch sự, cũng không mong sẽ nhận được đáp án. Anh có thể gọi tôi là Anna. Cô gái đặt chiếc mũ sang một bên, nhìn lên với ánh mắt đầy mong chờ và chất chứa cả nghi ngờ mà nói. Tôi muốn xem bói về tình hình của vị hôn phu. Tháng 3 Anh ấy nhận một vụ làm ăn cho nên đã đi Nam Đại Lục. Mùng 3 tháng trước có gửi điện báo về, nói cho tôi và người nhà anh ấy rằng sắp lên đường quay về. Nhưng đã hơn 20 ngày rồi mà anh ấy chưa hề trở lại. Ban đầu tôi tưởng là do thời tiết của biển cuồng bạo. Nhưng tới hôm nay đã hơn một tháng, con tàu cỏ linh lăng của anh ấy vẫn chưa về tới cảng An Mát. Biển ngăn cách lục địa Bắc và lục địa Nam tên là Cuồng Bạo. Hầu hết thời gian đều có bão táp, nổi tiếng về độ nguy hiểm của nó. Nếu không có Russo đại đế đã phái người thăm dò được mấy tuyến đường tương đối an toàn, thì có lẽ mãi tới hôm nay các nước ở lục địa Bắc vẫn chưa thể mở ra được thời đại thực dân, chứ đừng nói tới việc kéo dây cáp điện ở dưới đáy biển để tạo nên một mạng lưới đường dây điện báo. Tên nhìn vị khách đầu tiên trong cái kiếp thầy bói của mình hận trọng hỏi, cô muốn sử dụng biện pháp bói toán nào? Cô gái Anna với đôi mắt xinh đẹp do dự tao nen mot mang luoi đuong day đien bao ten nhin vi khach đau tien trong cai kiep thay boi cua minh than trong hoi co muon su dung bien phap boi toan nao co gai anna voi đoi mat xinh đep do du chung 10 giây rồi mới đap anh có thể chọn cái nào mà anh cho là linh nghiệm nhất anh là thầy bói chứ không phải tôi đương nhiên ngoại trừ bói bài kể cả tarot. tôi từng nghiên cứu chúng ở nhà cảm thấy giống là để chơi hơn lên suy nghĩ một chút tôi đặt khuỷu tay lên cạnh bàn hai tay đàn nhau ở trước miệng ánh mắt bừng tĩnh, ngữ khí chầm chầm vậy thì dùng bói bản đồ sao đi hắn chỉ vào chiếc bút máy chấm mực và chồng giấy trắng ở trên bàn cô viết tên, đặc điểm ngoại hình địa chỉ thường trú, ngày tháng năm sinh của vị hôn phu lên đây Nếu cô ghi rõ được thời gian cụ thể thì càng tốt. Từ các anh mặc, trang điểm và ký chất, Glenn tin rằng cô gái này không phải là kẻ thất học. Anna không trả lời, Giờ tay rút một tờ giấy trắng và cầm chiếc bút máy kia. Cô ta chấm mực viết lên tờ giấy, thỉnh thoảng lại tạm dừng để nghĩ. Hai phút sau cô ta đẩy tờ giấy tới tiếc Glenn. Glenn giờ tay để lại, xoay tờ giấy theo chiều của mình để tiếp nhận thông tin. Joy Mayer 2 giờ chiều ngày 15 tháng 9 năm 1323, nhà số 8, phố Stephen, khu phía đông của thành phố Tinh tóc ngắn, màu vàng, mũi diều hâu. Chỉ liếc mắt một cái lên nhanh chóng tính ra thần số ngày sinh của đối phương một cộng 5 bằng 6. Ở trong thần số học thuộc về lĩnh vực thần bí thì cộng các con số trong ngày sinh sẽ ra được con số gọi là thần số ngày sinh chỉ ra cuộc đời của một người trước tuổi 27. Mà thần số tháng sinh cộng các con số trong tháng lại thì là từ năm 27 đến 54 tuổi, còn thần số năm sinh thì cộng các số trong năm sinh từ 54 tuổi trở lên. Hiện giờ là tháng 7 năm 1349, rồi chưa đầy 27 tuổi, cho nên lên cộng thần số ngày sinh. Mà con số 6 này chỉ ra, cuộc đời cân bằng hài hòa, có một tình yêu đáng giá và một cuộc hồn nhân không tệ, hoặc có thể nói cuộc hồn nhân tương lai. Ngay sau đó thì hắn lại tính thần số năm hạn của đối phương. <cười> Thần số năm hạn thì tức là lấy năm nay thay cho năm sinh, sau đó cộng cùng với các con số của thần số ngày sinh, thần số tháng sinh, được vận hạn đại cái của năm nay. 1 cộng 3 cộng 4 cộng 9 bằng 17, 1 cộng 7 bằng 8, 8 cộng với thần số tháng sinh là 9, cộng với thần số ngày sinh là 6 bằng 23, 2 cộng 3 bằng 5. Thần số 5 là hạn là năm nghĩa là sẽ xảy ra biến hóa và điều ngoài ý muốn, tòi hỏi có sự mạo hiểm nhất định. Len kết hợp với tình hình thực tế mà phán đoán để xác định sự chính xác của thông tin do Anna cung cấp. Hắn rơi tấm mắt của tờ, tờ giấy nhìn Anna rồi nói Anh Meyer khởi hành vào ngày mùng 3 tháng 6 xong Nếu anh ấy không có nói dối thì đúng là như vậy. Anna khét cắn môi đáp. Ồ, Len cầm bút máy tiện tay ghi lại điều này. Hắn dùng đôi mắt màu nâu sậm nhìn Anna, ôn hỏa nói Tôi bắt đầu vẽ bản đồ sao tương ứng rồi đây. Cần một khoảng thời gian nhất định và sự yên lặng tuyệt đối. Cô có thể ra ngoài chờ một lát được không? Angelica sẽ pha cho cô một tách cà phê hoặc là hồng trà. Vâng, Anna biết một số người xem bói khá là lập dị cho nên không nghĩ ngợi gì mà đứng dậy, cầm chiếc mũ có Duy Bang màu lam rời khỏi căn phòng thủy tinh vàng. Lên khóa trái cửa phòng rồi quay trở lại bàn, căn cứ ngày tháng năm sinh và các cột mốc thời gian để vẽ ra một cái bản đồ sau bao gồm các thứ như chòm sao, hành tinh và vị trí của chúng trên bầu trời. Trong quá trình này, hắn hầu như không động tới cuốn sổ tay chiêm tinh, mà hoàn toàn dựa vào trí nhớ. Trong khoa học thần bí học ở thời gian này, Glenn phát hiện ra chỉ cần liên quan tới bói toán, một khi học xong là hắn có thể thoải mái sử dụng, biến chúng thành bản năng. <cười> có lẽ đây chính là chức năng của thầy bói. Hắn vẽ bản đồ sao xong cũng có cảm giác thoả mãn, Cảm giác thân thể, tâm hồn và linh hồn đều nhẹ nhàng hẳn, căn cứ theo vị trí mà các hành tinh và tròn sao rơi vào, dựa theo các biểu tượng bổ trợ khác để phán đoán qua rằng George Meyer sẽ gặp phải tai nạn nhưng cuối cùng thoát được. Đến bước này coi như đã bói toán xong, nhưng Clint rất coi trọng đơn hàng đầu tiên, mong tích lũy được danh tiếng để tiện cho việc nhập vai, cho nên hắn nhấc bút máy viết một hàng chữ hêm trên tờ giấy mà Anna viết Tình hình hiện tại của George Meyer hắn lẩm nhẩm câu này và ghi nhớ thông tin về ngày sinh tháng đẻ trên tờ giấy lập đi lập lại sau bảy lần lên cầm lấy tờ giấy kia rồi dựa người trên ghế đầu hắn bắt đầu vẽ ra hình ảnh của quả cầu ánh sáng đôi mắt trở nên sâu thẳm toàn thân nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng xung quanh trở nên thanh khiết bên trên như có một vật vô hình nối liền với một màn sương mù xám huyền ảo vô biên vô tận lên hồi tưởng lại những nội dung trên tờ giấy sau đó để mặc cho bản thân ngủ say ở trong trạng thái này Hắn định dùng phương pháp bói toán bằng cảnh tượng trong mơ lặp đi lặp lại vấn đề ghi nhớ chặt chẽ sau đó đi vào giấc mộng rồi làm cho thể tinh linh của bản thân dạo chơi Linh giới để nhận được gợi ý. với người bình thường mà nói thì đây là chuyện thi thoảng sẽ gặp phải thì là biểu tượng trong giấc mơ nó vừa phức tạp lại vừa mơ hồ, khó có thể ghi nhớ. Con thay bói thì không tồn tại vấn đề này có thể nhìn thấy được một số hình ảnh trực quan. Tất quả trở nên nhà đi ừ, lên vừa tỉnh táo lại nửa mơ hồ trong thế giới hư ảo méo mó này hắn thấy một người trẻ tuổi tóc vàng mũi rượu hâu đang sợ hãi điên cuồng bơi trong một biển máu mấy lần suýt nữa thì bị nuốt chửng nhưng cuối cùng hắn vẫn trốn được lên bờ hình ảnh vỡ vụn rồi thay đổi lên thấy một ngôi nhà màu lam xám có chiếc cối xay gió đồ chơi đặt ở trước cửa người trẻ tuổi tóc vàng mũi rượu hâu kia đang chậm rãi bước vào với vẻ mặt vui sướng đúng lúc này hình ảnh lại thay đổi lên phát hiện mình đang ở trong một tòa cung điện nguy nga Đường của cung điện đã sụp đổ, tan hoang, còn có chỗ mọc đầy rêu xanh và cỏ dại, xuyên qua những lỗ thủng kia, có thể thấy được ngọn núi và mây trắng rất gần với nơi này. Ở một đầu cung điện có một cái ghế ngồi rất lớn điêu khắc từ một tảng đá, được khảm đá quý mạ vàng, dường như không dành cho con người. Chiếc ghế này trống không, loang lộ, nhiều vết như đã trải qua thời gian khá lâu. Lên nghi ngờ nhìn quanh, không rõ tại sao mình lại mơ thấy cảnh này. Sự mơ hồ bắt đầu giảm đi, hắn ra ngoài cung điện theo bản năng để xem đây là nơi nào. Đột nhiên hắn cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú tới từ sau lưng. Lên quay phát người lại, nhìn tới chiếc ghế đá thật lớn kia, thì thấy nơi đó giống như có vô số con giỏi bọ đang lúc nhúc, sinh trường. Hắn mở choáng mắt tỉnh lại từ trong giấc mơ. Và cầu thủy tinh, bộ bài tarot, tràng dễ đe trong mắt. Sự thật nhanh chóng, áp đảo được hư ảo. Ban đầu cảnh trong mơ là kết quả của việc bói toán. Vậy thì phía sau là gì? Hình ảnh đó nhầm vào mình sau. len đặt tờ giấy xuống dây huyệt thái dương nhíu mảy suy nghĩ. Hắn có thể xác nhận đây không phải là nỗi sợ tiềm tàng trong lòng hay là thể hiện qua cảnh tượng trong mơ bởi vì hắn đang xem bói cơ mà. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là bộ truyện này Tuy rằng là nó có cái tình tiết khác hẳn so với những cái chuyện tu tiên xuyên Việt nhưng mà nó cũng rất là bánh cuốn theo cái cách riêng của nó. Cho nên là những bạn nào mà đã thích cái dạng chuyện mà nó nó tiểu linh dị như thế này ấy, thì nó rất là dễ gây nghiện luôn. Và, và câu chuyện thì càng ngày càng thú vị. Còn bây giờ thì à, tạm biệt mọi người nhé.